Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Vào những ngày gần độ hạ chí cả làng nóng như đổ lửa Ánh mặt trời chiếu sáng, cảm giác như muốn thiêu đốt mọi thứ Ấy nhưng chỉ vài ngày sau, những cơn mưa bắt đầu đổ xuống Giả dích nhiều ngày liền Nguyên do là vì làng này vốn len lỏi giữa những dặn núi cao, bao thành hình cánh cung, cho nên khí ẩm từ bên ngoài cứ thế tuôn vào. Mưa đến thì tất nhiên là cả làng lại đổ xô ra mà cấy cấy, dặm mạ non, trong làng chỉ còn đám trẻ nhỏ ở nhà. Thích thì chúng nó tắm mưa, không thì ngồi tụ tập đánh đáo, chơi ô ăn quan. Mà kẻ cũng vui lắm, bởi vì người lớn đi làm cả, chúng nó muốn làm gì thì làm chẳng sợ bị la mắng. Có mưa thì tất nhiên là mây đen cũng kéo đến. Dù cho là ban ngày mà cả làng vẫn âm u như là lúc trạng vạn. Nhà nào sáng đèn thì giàu có vẫn để một chút dầu. Mỗi khi trời chuyển tối, đám trẻ lại đốt đèn. Thế nhưng cả làng cũng chỉ lác đác được vài ngọn. Chuyện bắt đầu từ lúc đứa con nhà họ Lâm lại thấy sự kinh dị. Số là Nhà họ Lâm vốn cũng chẳng nghèo khó khác xa với những nhà khác ở trong làng. Mà nhưng tất nhiên là vẫn còn kém xa nhà họ Trịnh. Tuy trời có âm u nhà họ Lâm vẫn sáng như là có nắng chiếu. Bởi vì nhà ấy có của có đèn dầu mà thắp Mà mấy nhà được như vậy đâu. Chỉ có nhà họ Lâm, nhà Lý gốc là từ tận bên Vân Nam Trung Quốc chạy loạn 13 quân Tây đến đây. Nhà Vân Lệ Chuyên thu mua nông sản, nhà cắt lân, vốn cho thuê châu bò. Mấy nhà ấy là có điều kiện. Bốn nhà thế nào mà lại sát cạnh nhau? Rốt cuộc là cả làng, chỉ có hai đốm sáng duy nhất. Một là ở bên bốn nhà ấy. Một là từ chỗ gia trang nhà họ trịnh. Còn lại cả làng, âm u đến kinh sợ. Chuyện bắt đầu từ khi thằng Bảo vốn là con trai của bác tư sinh. Một bần lo nông ở trong làng Mặt tái mét Chạy đến nhà họ Lâm Vào giữa trưa trời mưa u ám Năn nỉ đứa con của Lâm ra cho vào tá túc Lâm ra vốn đi tiệc Ở làng bên từ lúc sáng Chỉ có đứa con Lâm Quý ở lại nhà Thấy có bạn đến Lâm Quý lấy bao bánh nếp Để sẵn mời bạn Rồi đội mưa chạy ra mở cửa cho thằng Bảo vào ấy thế mà đi ra Là chẳng thấy nó đâu Thế là Lâm Quý cứ như vậy để cửa nhủ thầm kiểu gì tí nó chẳng vào thì bất chợt thằng bảo bỗng dưng từ đâu chạy phát ra kéo tọt lâm quý vào nhà mặt cắt không còn một giọt máu nó lôi mạnh đến nỗi lâm quý ngã nhào xuống đất vừa bị dọa giật mình vừa bị ngã đau lâm quý bực tức nghĩ thằng bảo nó bị điên la mắng nó rồi đuổi nó đi vùng mẳng vàng mãi chẳng đuổi được thằng quý gọi người hầu tuy là chuyện của trẻ con nhưng dù sao nó thân cũng là cậu ấm người ta đành phải kéo thằng bảo ra ngoài dù lúc ấy trời đang mơ thằng bảo quỳ xuống mà lạnh mịn mếu máo xin thằng quý tạo tạo tao, tao, tao. À, không con xin cậu cả quý cậu thương tình cho con ở lại làm trâu làm ngựa cũng được cậu ơi cậu bắt con đi ra thì con chết mất ấy thế nhưng nào thằng quý nó có chịu nghe nó lại nghĩ rằng là thằng bảo đang điên lên cơn nặng hơn thế là nó la hét nó bắt người hầu ném thằng bảo ra ngoài xong đóng chặt cổng lại thằng bảo đứng giữa trời mưa đập cửa gào khóc ầm ĩ được một hồi tiếng gào khóc bỗng nhiên im bặt cho đến khi mưa ngớt nhà thằng bảo đi tìm được lâm quý kể lại chuyện trên đâu ngờ đó cũng là lần cuối mà làng này có người nhìn thấy nó chẳng ai biết là sau đó thằng bảo đi đâu cha mẹ nó thì tìm mọi mắt cả ngày trời cũng bặt vô âm tín nghĩ là do yêu ma bắt đi hai người đi thỉnh thầy cúng thầy mo về nhưng không được bởi vì ma quỷ nó nào có xuất hiện vào ban ngày đâu bắn đi vài ba hôm cha mẹ nó lại đi mời thầy mo thầy cúng đến. Hôm ấy cho dù là buổi trưa nhưng thầy cũng vẫn đến thật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio .net.